Sau cơn mộng mị tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua Lập tức bật dậy trên sàn gỗ ngôi nhà cổ kính Tiểu Chi, Tiểu Chi Tôi gọi to rồi lao xuống gác Nhưng ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ thên than không một bóng người Tìm khắp tất cả các phòng Đều chỉ thấy một lớp bụi mỏng Giống như rất lâu rồi không có người ở Còn trong phòng của Tiểu Chi Không còn lưu lại bất cứ thứ gì Chỉ trừ bức ảnh của mẹ cô ấy Thế này là thế nào? Họ đều đã đi đâu hết rồi? Tiểu và cha của cô ấy đâu? Tôi vẫn lớn tiếng gọi cô ấy, nhưng ngôi nhà cổ tĩnh mịch giống như là một ngôi mộ cổ. Tôi nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua, mẹ của Tiểu Chi đã chết từ lâu, ông Dương tiên sinh đã thổi sáo gọi hồn. Đây là một cơn ác mộng hay là một ảo giác đáng sợ? Không, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi lao ra khỏi cổng tiến sĩ đệ Phát hiện ra hoàng thôn rốt cuộc Cũng có chút hơi người Có người đang dán những câu đối Tết Lên trên cửa nhà Đúng, hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi Là ngày trở về nhà Ăn bữa cơm tất niên Tôi tới thẳng ủy ban thôn Và gặp trưởng thôn Không buồn để ý tới những điều cấm kỳ nữa Tôi hỏi thăm họ Về tình hình của tiểu chi Và âu dương tiên sinh Cầu trả lời của trưởng thôn khiến tôi hồn siêu phách lạc Ông bảo Âu Dương Tiên Sinh đã chết từ lâu rồi 3 năm trước mất vì bệnh ung thư Và mất ở trong tiến sĩ đệ Đích thần trưởng thôn đã tự tay khiên sát Âu Dương Tiên Sinh Đem ra ngoài mai tán Còn vợ của Âu Dương Tiên Sinh 20 năm trước trong lúc ông đi công tác xa Đã lâm bệnh qua đời tại nhà Còn về tiểu chi Trưởng thôn thở dài Đứa con gái đó rất thông minh, thi đại học ở trường Thượng Hải, tiếc là một năm trước đã bị tai nạn đường sắt tại Thượng Hải, vậy là Ngọc Hoa tan nát. Nghe tới đây, tim tôi bỗng lạnh toát, tôi bặm miệng không dám hét lên, tôi sợ mình sẽ phải phát điên tại đây. Cả nhà ba người trong tiếng sĩ đại đều đã chết hết cả rồi. Sao lại có thể như vậy được chứ? Vậy thì Tiểu Chi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 Cảm ơn các bạn Rồi sẽ nhốt tôi lại Tôi không thể ở lại quang thôn này nữa rồi Có lẽ ở đây chỉ thuộc về một thời đại cổ xưa nào đó Thuộc về những truyền thuyết trong sách cổ Tiểu chi Trong lòng tôi gọi thầm tên cô ấy Còn người thì vội vã Rời khỏi quang thôn Tấm bi tiết hành vẫn dựng đứng sừng sần trước cổng thôn Giống như một tấm bi mộ khổng lồn vĩnh biệt nhé hoàng thôn